Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào khán thính của kênh truyện Hèm Ngôn Tình Hôm nay Thu hồi sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện tài tập Của tác giả tiểu Giang Nhân có tựa đề Một đêm chín mộng xuân tình Đây là một bộ truyện Vừa hấp dẫn vừa ngọt ngào Và có một chút xíu ngược nữa Mong rằng các bạn sẽ thích Giới thiệu truyện Đời này Điều đường hoan tiếc nhất chiều ghẹo gã nam nhân lạnh lùng này Gặp hạn lớn Đời này Điều Tống Mạch thấy may mắn nhất, gặp gỡ nữ hồ ly này, buôn bán cực lời. Về phần bọn họ vì sao lại có thể cùng nhau như vậy? Đường Hoan hiếp mắt, lít xéo nam nhân lạnh lùng bên cạnh. Tống Mạch cười lạnh, muốn chết thì nói đi. Thực ra chiến lần gặp nhau cho mộng đó, hắn và nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ. Đường Hoan muốn ăn thịt, cổ bị cướp sắp chết. Tống Mạch bị cây đơn, hồn mới bất tỉnh. Là hai xác hay mạng, hay là... Chuyện có gì hấp dẫn thì sau đây mời các bạn đón nghe phần 1 của bộ chuyện qua giọng đọc của Thu Huệ. Chúc các bạn nghe chuyện vừa vẻ. Bóng đêm tràn ngập, khách nhiếm chìm trong yên lặng. Hành lang bên ngoài phòng khách, truyền ra tiếng ngáy của nam nhân, to nhỏ không đồng đều. Đường hoan yên lặng không một tiếng động, đi về phía trước, y như một con mèo đêm. Cuối cùng cũng dừng lại, trước gian phòng khách phía cuối hành lang. Lúc hoàng hôn ở trên đường, nàng đã nhìn thấy hắn, hắn đang ở trong gian phòng này. Người đó có một đôi mắt trong trèo nhưng lạnh lùng Sau khi tiến thẳng vào trong phòng khách điếm Hỏi phòng trả tiền Sau đó đi lên trên lầu Đối với xung quanh không thèm liếc mắt lấy một cái Hắn mặc áo dài màu xám giản dị Cướp bộ không nặng không nhẹ Mỗi lần bước lên bậc tham bằng gỗ Âm thanh phát ra đều giống ít như nhau Hai sườn áo theo cửa động của hắn mà bay lên Lộ ra hai chân thon dài bên trong Đang luân phiên nông lên Quần trong màu trắng Cũng đôi giày màu đen Đơn giản gọn gàng Mang đến cho người xem một loại cảm giác Nói không nên lời Hắn lên lầu Ánh mắt của nàng cũng lên theo Lại chỉ nhìn thấy mỗi sư mặt của hắn Rồi bắt chợt Ánh mắt của hắn chưa đào qua Lạnh lùng như băng Lòng đường hoan rung động Nàng muốn nắm nhân này Sư vừa nói Đêm đầu tiên của nữ nhân vô cùng ý nghĩa Nhất định phải tìm một người đẹp để phá đi Đường Hoan lên liếm môi Không ngờ mình vừa mới xuống núi Đã gặp ngay tuyệt phẩm Ngón trò chạm vào đầu lưỡi, rồi nhẹ nhàng đặt lên dưới rắn cửa sổ, chờ cho đến khi chỗ đó thật ẩm ướt, một ống trúc cũng theo đó tinh tế đi vào, không có lấy một chút tiếng động. Nam nhân lạnh lùng đều rất khó đối phó, tốt nhiên vẫn nên dùng một chút thủ ăn. Nửa khắc sau, đường hoan để cửa ra, lặng lẽ đi vào, tiến thẳng tới đầu giường. Cửa sổ mở ra, ánh trăng sáng thỏ chiếu vào, nam nhân nằm yên trên giường. Đường hoan ngồi số một bên Vừa lòn bánh giá nam nhân này Nhìn nhìn nàng không nhịn được vơn tay sờ nắn Khuôn mặt tuấn tố trắng nõn của hắn Ngay cả bộ dáng khi ngủ cũng lạnh lùng như vậy Liệu người này khi nóng sẽ thế nào Đến khi đầu ngón tay của nàng Chỉ còn ghét khuôn mặt tuấn tố của hắn Mấy tóc, Mì tâm của nam nhân khẽ nhúc nhích Đường hoan thầm nghĩ không ổn rồi Đang muốn lắc mình chuồn đi Thì trước mặt ập tới một tia sáng lạnh Sau đó lại léo tràn vào Cho đến khi nàng có phản ứng lại Đã là một kiếm cớ cổ đau nhất Nàng che cổ Máu đỏ tươi ấm áp Tràn ra như ly nước trà Sau đó theo khe hở trên ngón tay nàng chảy ra ngoài Đường hoan muốn chửi bới Chẳng qua nàng chờ làm muốn kiếm một gã nam nhân Chỉ nghịch một tẹo mà đã mất mạng là sao Tầm mắt chuyển mơ hồ Nàng không thấy rõ nét mặt của gã nam nhân này Chỉ nhìn thấy hắn hình như đang ngồi dậy Quay mặt về phía nàng Lầu kiếm Nàng không cam lòng Ngay cả hương vị của nam nhân, nàng còn chưa có hưởng qua. thân thể không chịu không chế đổ ra đằng sau, đường hoan ấn vào vòng ngọc trên tay. Hắn giết nàng, nàng cũng muốn hắn chết, còn muốn khiến cho hắn vì không được thỏa mãn mà chết. Bên trong vòng tay có dâm độc do sư phụ trước khi chết để lại cho nàng, tên là cửu hoan. Nam nhân chúng phải đó, sẽ hôn mê ngay lập tức, sau đó ở trong chín giấc mộng xuân mà tinh tận nhân vong. Gáy chạm xuống đất. Nàng đã không còn cảm giác đau Chỉ gắt gao theo dõi hắn Tống mạch cảm thấy điều gì Quay đầu liếc mắt sang Nữ nhân trương mắt nhìn hắn Chết không nhắm mắt Hắn không động đẩy Mà kệ nàng có mục đích gì Nửa đêm lèn vào phòng hắn Nàng đáng phải chết Đeo nhuyễn kiếm vào sau lưng Tống mạch đứng dậy Chưa bị rời đi Đột nhiên sau đó thể lực mất hết Hắn ngã trở về giường Có sóng nhiệt theo tứ chi bốc lên Tống mạch nhíu mày Biết mình đã trúng độc Hắn không dám chậm trễ, nằm yên một chỗ, ngừng thần vận công, cố bước ra dâm độc trong cơ thể. người trên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net